gia cũng giữ cái màu thê lương ấy, bao phủ không khí gia đình này như một đi dọa thường trực của định mệnh. Qua nhà họ ở trong ra nghĩa trang của xứ đạo, gia dự lưng vào một ngọn đồi trọc lộng gió. Năm 1821, Emily mới 3 tuổi đã phải để tang mẹ. Người anh trai Nguyen, đầy tài năng nhưng chơi bời phóng đãng đã không sống qua tuổi thanh xuân. Cô em gái Em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 Thơ của Carol Alice Bierach também. Yao cái thời kỳ mà người ta còn khó chấp nhận hiện tượng nữ tác giả, ba chị em đã phải đội những bút danh đàn ông. Tuy nhiên theo ý của chí họ cũng giữ những chữ cái đầu của tên mình. Đôi giá hố được xuất bản vào năm 1847, đồng thời với của Anne của Ann, trong khi giáo sư của Charlotte bị từ chối. 1 năm sau ngày 19 tháng 12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 Với một dấu gạch ngang ở giữa, tôi có thể nói ngay rằng về điểm này, tôi không đủ quyền năng để hộ vì bản thân tôi cũng cho việc viết cách từ một cách trọng diện là hợp lý, cái lối dùng những chữ cái đơn để chỉ những lời chửi thề mà những người phàm tục vô hôn tận thường quen điền vào ngôn từ của mình, và tôi thấy đó là một cách vừa yếu vừa vô bổ, dù với ý tốt đến đâu chăng nữa, tôi không hiểu nó ích lợi ở chỗ nào.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 Thực thi các bản án buộc y phải mang địa ngục theo cùng mình ở bất kỳ chốn nào y lan bạc tới không cái sợi dây duy nhất còn nối liền há với loài người là chút thương mến được thú nhận một cách thô lỗ của y đối với heo tinh giả thanh niên bị y làm lụi bại rồi đến lòng trân trọng nữa bộc lộ nữa hàm ẩn của y đối với Nadin bỏ những nét đơn lẽ ấy đi thì phải nói rằng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 Với những chùm hoa hình chuông và hương thơm nhạt nhào của nó, dẫn thủy chung mọc sát dưới chân gã khổng lồ.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 Ông ta khó lòng tưởng tượng được là tim tôi ấm lên biết bao nhiêu nhiệt tình đối với ông lúc nhìn thấy đôi mắt đen của ông rụt lại, đè dẻ, nghi ngại, dưới chặt lông mày. Khi tôi thức vừa tới và lúc những ngón tay ông, cảnh giác quyết liệt, nóng sâu hơn nữa, vào trong áo chư lê khi tôi xin tên. Ông hát tiếp. Tôi hỏi, một cái gập đầu là câu trả lời. Thưa ông, tôi là Lóc Trịch. Khách mới đến thuê nhà của ông,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 tới thăm bất ngờ của tôi. Whuthering height, đồi gió hú là tên chỗ ở của ông Heathcliff. Whuthering là một tính ngữ tỉnh lẻ giàu ý nghĩa, Nó mô tả sự náo động khí quyển bủa vây vị trí ngôi nhà khi trời giông bão. Thật vậy, ở trên này lúc nào cũng có gió trong lành, ta có thể đoán được sức gió bắc thổi vượt qua bìa đồi mạnh như thế nào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 Chỉ tôi cũng nghe thấy tiếng si sao trò chuyện và tiếng son nồi lách phách ở ngoài tầng phía trong, và tôi không hề nhận thấy dấu hiệu đung nấu quay nướng gì ở quanh cái lò sữa to tướng, cũng chẳng có son đồng chảo sắt tay nào lấp lánh trên tường. Thực ra một đầu phòng có phản chiếu rực rỡ các ánh sáng lẫn nhiệt lượng từ hàng loạt đĩa lớn bằng thiết, sen lẫn với bình và khóc dại bằng bạc, xếp từng chồng từng chồng trên một cái tổ bức phê bằng gỗ rồi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 Sàn nhà lát đá trắng nhẵn, các ghế tựa cao thành kiểu cổ lỗ sĩ sơn màu lục, một vài cái khác nặng nghề màu đen, lẫn trong bóng tối. Trong một dòng cuối, dưới tủ búp phê, một cô chó săn cái to tướng, lồng nâu đỏ sẵn nằm giữa một bầy chó nhép, kêu ăn ảnh, và con nhiều chó khác lỡn giỡn ở những xó khác. Căn phòng và đồ đạc, ắc chẳng có gì là khác thường nếu thuộc về một trại chủ miền Bắc chất pháp dã mặt bướng bỉnh, chân tay lụp lững diện quần lững tới đầu gối và đi gật. Trong phạm vi 5 dặm ở vùng đồi núi này, bạn có thể gặp một con người kiểu ấy ngồi chễm chệ trong ghế bành sau bữa ăn chiều, với cốc bia mạnh bọt đặt trên chiếc bàn tròn trước mặt. Song le ông Heathcliff tạo thành một tương phản kỳ lạ với nơi ở và cách sống của ông ta. Về diện màu, ông giống một gã gypsy già ngăm đen, phong nhã có nghĩa là cũng hào qua phong nhã ở mức nhiều điền chủ nông thôn vậy thôi, có phần hơi lượm thượm nhưng mặc dù khẩu thả trông vẫn không đến nỗi nhếch nhác, vì ông có một dáng dáng ngay ngắn đ đẻ và mặt mày có phần uể. Có thể một số người nào đó ngờ rằng ông có đôi chút hẩm hĩnh của kẻ kém giáo dục, tôi thấy trong thâm tâm một sợi dây thông cảm bảo tôi rằng hoàn toàn không phải thế, theo bản năng Tôi biết sự dài dặt của ông xuất phát từ việc ghét vô bài tình cảm một cách lộ liễu, ghét bày tỏ lòng tốt đối với nhau. Chắc ông yêu và ghét đều kín đáo, và hắn sẽ coi là bất ngờ nếu được yêu hoặc bị ghét lại. Không, tôi hơi dội dàng quá mất rồi. Tôi đem gán những đặc tính của chính mình một cách quá ư phóng khoáng cho ông ta. Giả sử ông hát clip không chịu chia tay ra khi gặp một người làm như quen biết.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 Tôi ngồi ở đầu bể đá lò sữa đối diện với chỗ dị chủ nhà của tôi đang đi tới và lấp khoảng trống im lặng bằng cách thử giúp da con chó mẹ lúc này đã rời bày con, giữ tận lén đứng sau bụng chân tôi, mép cong lên và hai hàm răng trắng ứa giải như đang muốn đợt một cái. Cái giúp da của tôi khiến nó gầm gừ một tiếng dài trong cổ họng. Tốt hơn là ông hãy để con chó yên. Ông hát clip cũng gầm gừ hòa theo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 cũng không mang những linh hồn hung dữ hờn lũ xuất vật nhà ông, cách nào ông để mặt một người khách lạ với một hổ. Chúng chả đụng đến những ai không lấy mấy sợ mó gì. Ông ta nhẩm xét, vừa đặt rượu xuống trước mặt tôi, vừa kê lại cái bàn bị chuyển chỗ. Lũ chó canh rừng thế là phải làm rượu vang nhé. Không cảm ơn ông. Không bị cắn đấy chứ. Nếu tôi bị cắn thì tôi đã cho con nào cắn tôi một dấu ấn nhớ đời rồi. Vẻ mặt các clip giãn ra thành nụ cười nhăn nhở. "Thôi nào," ông ta nói, ông bị kích động đấy, ông "Này, ông dùng chút rượu giang đi, nhà này quá hiếm khách, đến nỗi tôi và lũ chó của tôi chẳng biết tiếp khách như thế nào cho phải, tôi sẵn sàng thú nhận vậy, xin chúc sức khỏe ông." Tôi nghiêng mình chúc lại, bắt đầu nhận ra rằng cứ ngồi giận dỗi vì sự thất lễ của một bài khuyến thì thật là ngớ ngẩn.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 Trời bắt đầu mùa sương giá lạnh, tư phần dân gần như ngồi lì bên lò sưởi trong phòng làm việc, thay vì lặng lội qua bãi hoang và bùng lầy để đón đồi gió hú. Tuy nhiên, ăn bữa chính xong, chú thích, tôi ăn bữa chính vào khoảng giữa 12 giờ và 1 giờ. Ba quán gia, một phụ nữ trang được thuê luôn như một gia cố định cùng với ngôi nhà, không thể không chịu hiểu yêu cầu của tôi muốn được ăn vào năm giờ.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 Nếu ông muốn nói chuyện với ông ấy thì ông đi quanh chỗ cuối chuồng ngựa này. Trong nhà không có ai để mở cửa ư? trả lại. Chả có ai ngoài mợ chủ ra, và ông có la om sòm đến đêm, ấy cũng chả buồn mở đâu. Tại sao? Này Joseph, bác không thể nói cho bà ấy biết tôi là ai hay sao? Tôi chịu thôi. Tôi sẽ bị dây dưa biết đến bao giờ mới xong được. Cái đầu vừa lẫm bẩm chưa biến mất, tiếng bắt đầu rơi dày.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 Tôi làm theo, e hèm, và gọi con chó cái thần nhanh đỏ mỏ. Lần hội kiến thứ hai này, nó hạ cố ngoan ngoảy cái chỏng đuôi ra cái điều nhận tôi là chỗ quen biết. Con vật mới đẹp làm sao? Tôi lại bình luận. Bà có định tách lũ chó con ra không ạ, thưa bà? Chúng đó không phải là của tôi. Bà chủ Kiều Diễm nói, còn trắng cẩu hơn cả, thát clip, nếu đứt thân ông ta trả lời.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 Trong khi đó, gã trai trẻ đã khoát lên người một bộ quần áo ngoài rõ là sơ sát và rướng thẳng người trước ánh lửa. Gã nhìn xuống tôi bằng khóe mắt y như thế chúng tôi có một mối tư thù vừa thành toán xong. Tôi bắt đầu ngờ ngờ không biết gã có phải là người ở hay không. Y phục và lời ăn tiếng nói của gã đều thu kệt, hoàn toàn không có vẻ bề trên có thể thấy ở ông và mở hát clip. Những món tóc quăng, Dày, màu nâu của gã bờm sờm không chảy, hai mái tóc mai dài châm xuống má thô kệt và hai bàn tay đen đuổi như tay một người lao công làm bướng. Tuy nhiên, công tách gã lại phóng túng, gần như kiêu kỳ là đằng khác. Không hề có cái vẻ xăm sắm của đầy tớ phục vụ bà chủ nhà. thiếu bằng chứng cụ thể về cương vị của gã, tôi cho rằng tốt nhất là tôi đừng có để ý đến thái độ xử sự lạ lùng của gã. Và 5 phút sau, hét clip vào.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 Cả những người quen thuộc với những trung này cũng thường khi lạc đường vào những chiều như thế này nữa là... Giờ tôi có thể cam đoan với ông là thời tiết chẳng có cơ màu gì thay đổi ngay được đâu. Liệu ông có thể dành một giả trong số gia nhân của ông dẫn đường tôi được không? Và ta sẽ nghĩ lại ở ấp, chờ đến sáng mai mà. Không, tôi không thể. Ôi thật ư, thế thì tôi đành phải tin vào sự minh mẫn của bản thân mà thôi. Ừ. Có định pha trà không đấy?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 Ta phải cẩn thận, đừng gây cho nàng khối tiếc sự lựa chọn của mình. Ý nghĩ này nghe có vẻ hợm hĩnh nhưng đâu phải thế, tôi thấy anh chàng bên cạnh gần như kinh tởm, và kinh nghiệm tôi từ biết mình cũng tạm tạm hấp dẫn. Bà Hedliff đây là con dâu tôi. Hedliff nói, cũng cứu thêm sự phỏng đoán của tôi. Trong khi nói, ông ta quay nhìn nàng một cách kỳ cục, một cái nhìn đầy căm thù.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 Hắn đi rồi. Atlas lại mỉm mỉm cười như thể việc dám cho ông cái tư cách làm bố con gấu kia là một câu đùa hơi táo bạo quá. "Tên tôi là Hetin Enzo," gã kia gừ, "và tôi khuyên ông nên tôn trọng cái tên ấy. Tôi có tỏ chút gì bất kính đâu?" đáp, trong bụng cười thầm cái vẻ trịnh trọng của khi xưng danh. Gã trân trân dán mắt vào tôi hồi lâu.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 Tiêu khiển bằng cách đốt một bó diêm rơi từ mặt lò sửa xuống khi nặng đặt hộp trà trở về chỗ. Lão Joseph, sau khi để xôi cháu cho bày khuyển, đưa mắt giám sát căn phòng một lượt và rít lên kèn kẹt bằng những âm sắc như dở ra. Tôi nấy nằm nạ thay cho người. Sao mà có thể đứng y thần sát ra đấy mà sửa trong khi ai nấy đều ra ngoài? Nhưng mà người nạ đồ vô thích sự.